Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ vũ công của Thuy Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Hành động dễ thương này khiến tôi suýt nữa thì phá lên cười.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 Ý của hắn là vì tôi ngu ngốc nên có nói với tôi cũng như không hả? Không thể chấp nhận được. Tôi phải đớp một câu gì đó để chọc tức hắn cho bỏ ghét mới được. Nghĩ vậy nên tôi vội chạy theo. Nếu áo hắn lại thở hổn hển nói, à, à, Khoan đã, hắn quay xuống nhìn tôi bằng đôi mắt giờ xét hỏi. Có chuyện gì vậy?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 đã bị Phong giữ lại. Hắn quay ra trừng mắt nhìn Phong, gằn giọng nói: "Tao đã nói mày đừng xía vào chuyện của tao rồi, câm mà.